hai, Liêu Như nhìn địa chỉ, không sai, chính là khu nhà này. Mặc dù đã biết một chút về tình hình hiện tại của hãng vĩ, nhưng khi nhìn thấy bảo vệ thông báo qua bộ đàm rằng có khách tới thăm, Liêu Như vẫn thấy hư giật mình. Đối với cô, cấp bậc nhà cửa ở khu trị Hồng đã tốt rồi, mà ở đây còn cao cấp hơn gấp đôi. Sau khi trốn đi, phỉ trị Cương gọi điện cho cô mấy lần, cô không bắt máy, sau đó dứt khoát bấm từ chối. Phí Trị Cương gửi một màu tin nhắn tới hỏi. Sao thế? Xảy ra chuyện gì vậy? Lêu nhớ tức đến nỗi, nghiến răng kênh kết, gửi một tin nhắn. Anh đã làm gì thì anh tự biết. Vài thưa còn muốn che mắt Phật. Sau đó Phí Trị Cương không gửi tin nhắn, cũng không có điện thoại nữa. Chẳng giải thích hay uy hiếp, cũng không hề nói câu xin lỗi hay níu cấu nào. Vợ chồng bên nhau nhiều năm như vậy, mà tựa như ảo ảnh trong mơ. Lêu nhớ dần hiểu ra, gào khóc ấm ý một hồi, khóc đến khô cả mắt từ sáng đến đêm, khóc mệt lại ngủ tiếp đi, vừa tỉnh dậy đến khóc, cứ lặp đi lặp lại như thế. Tiếp theo nên làm như thế nào? Cô hoàn toàn mất phương hướng. Tìm kiếm hạng vĩ chỉ là một kế hoạch tiếp diễn theo quan tính, nhưng tìm được rồi phải xử lý ra sao? Vụ án của quách khái chẳng có tiến triển gì mới, dù nắm được một chút suy manh mối cũng không dữ liệu như tìm được hướng đi cụ thể. Nếu có thể tìm được manh mối gì từ chỗ hạng vĩ thì cũng chỉ bổ sung chút ít cho vụ án nhiều năm trước của bản Tú quyền các cảnh không thể có được tiến triển mang tính đột phá từ chỗ anh ta. Cô bắt buộc phải nắm giữ điểm mấu chốt, tìm ra chứng cứ khiến cảnh sát không thể coi nhẹ, thậm chí phải hình thành một chuỗi chứng cứ hoàn chỉnh thì mới có thể thuyết phục được vị cảnh sát lưu khó nhằn kia. Nếu đây là một hành trình dài thì nơi cô đứng bây giờ vẫn còn cách điểm kết thúc hàng nghìn dặm, hoặc cứ cho là không có nhìn dặm này, cô chỉ cần một bước là đã có thể tới trước mặt vị cảnh sát họ lưu đó, đứng thẳng lưng đối diện với anh ta. Nhưng nếu cô dính bệnh án tâm thần Thì cũng đủ khiến chứng cứ trong tay Mất đi hơn phân nửa đạo hiệu lực Có ai lại nghiêm túc nghe một người bệnh tâm thần nói chuyện chứ Liệu như không thể nghĩ ra cách gì tốt cả Cô chỉ có thể cắn răng Đi theo tuyến đường định sẵn, Đi thẳng đến cuối đường Có lẽ xe đến chân núi ắt có đường Tuyền tới đầu cầu tự nhiên thẳng Lần này cô sẽ đi đến cùng không từ bỏ Thông tin về Ảng Vĩ Mạc Do cô tìm được trên mạng trong một bài báo của năm nay, nội dung nói về một công ty trò chơi của nhà sáng lập trẻ tuổi, thân tàn nhưng trí không tàn tên là ông Vĩ đã được thu mua. Tên giống mà hoàn toàn tàn tật nghe cũng giống, nam sinh tương tự khiến lẽ nhớ cảm thấy đây chắc có thể là người mà cô muốn tìm. Cô tìm ra số điện thoại của công ty rồi gọi đến. May mắn là sau khi công ty được thu mua, hàng vị vẫn đảm nhiệm chức vụ nhà sáng lập. Điện của gọi được chuyển trực tiếp cho anh ta. Lưu Nhứ nhắc đến Trường Y Dược Tượng Hải và Văn Tù Quyên Hỏi Cậu có phải là Vĩ không? Đầu dưới bên kia im lặng rất lâu Sau đó đáp Đúng vậy, tôi chính là Hàng Vĩ Hàng Vĩ đồng ý gặp mặt Lêu Nhứ rất vui Ít nhất là trước mắt cô có thể đi tiếp con đường này Cho dù chỉ được một nửa quãng ngắn mà thôi Hàng Vĩ sống ở tầng 1 một, một phụ nữ trung niên ra mở cửa Nhìn biểu hiện và cách ngăn mặt Chắc đó là người giúp việc Hàng Vĩ ngồi trên ghế salon trong phòng khách người giúp việc dân liêu nhớ vào, hàng vĩ liền đứng dậy chào cô. Nhìn dáng vẻ kinh ngạc của liêu nhớ, Hang Vi cười cười ngồi xuống, nói: "Làm chân giả thôi, cũng không thuận tiện lắm đâu, xin lỗi nhé. Với tình trạng của tôi mà gặp ở quán cà phê thì hơi phiền, chỉ có thể gặp ở công ty hoặc nhà riêng. Nghe cô nói sơ qua điện thoại, tôi cảm thấy có lẽ văn phòng không phải là địa điểm thích hợp, nên vẫn mời cô đến nhà. Lần đầu gặp mặt hơi mạo muội, mời ngồi mới ngồi." Liêu nhớ ngồi xuống. Cố giúp việc bừng trà lên rồi sang phòng khác. Trong phòng khách chỉ còn hai người đối mặt. Là tôi mà muội mới đúng, từ dưng lại gọi điện cho ông. Còn mà mua tìm đến tận cửa. Đừng gọi ông, gọi Hàng Vĩ là được rồi. Chúng ta là bạn cùng trường má, ha ha. Hàng Vĩ khoát tay, trong lời nói chẳng có chút kiêng kỵ hay khó chịu gì. Xem ra không còn giữ vướng mắc trong lòng về chuyện năm xưa nữa. Có lẽ do thời gian hoặc cũng có thể có liên quan đến thành tựu hiện tại của anh ta liệu nhiều lúc này mới có cơ hội nghiêm túc đánh giá vĩ trong phòng có bật hệ thống sưởi ấm sàn nhà hàng vĩ mặc áo phòng dài tay hiện ra cơ bắp chắc nịch ở tân trên chắc chắn anh ta đã duy trì rèn luyện trong thời gian dài phía dưới mặc quần thể thao rộng rãi ngồi trên ghế salon không ai nhận ra là anh ta tàn tật như khuôn mặt thì trông già hơn so với các bạn cùng lớp nếp nhăn ở khóe mắt xuất hiện rất nhiều nhìn thoáng qua cứ tưởng đã tuổi tứ tuần rất không hợp với nửa thân trên cường tráng kia Không biết vì anh ta đã giúp quyết sức lực trên thương trường hay do chấn thương tâm lý của sự việc năm đó, hoặc có khi là cả hai. Thật ra lúc gọi điện thoại, Liêu Như không đề cập đến mục đích lần gặp nạt này sẽ liên quan đến cái chết của Văn Tù Quyên. Cô chỉ nói với Hạng Vĩ rằng mình là bạn tốt của Văn Tù Quyên. Qua bao nhiêu năm rồi, cô muốn tìm hiểu thêm về cô ấy. Cô bảo mình có biết qua chút chuyện giữa Hạng Vĩ và Văn Tù Quyên. cùng nghe Văn Tù Quyên tâm sự rằng cô ấy cảm thấy có lỗi với Hạng Vĩ. Kế hoạch của cô là nếu hạng vĩ không muốn gặp mặt, cô sẽ dùng chuyện văn tú quyên bị mưu sát để khiến anh ta lung lay, nhưng không ngờ hạng vĩ lại đáp ứng ngay lập tức. Giờ đây ngồi trước mặt hạng vĩ, liệu như cảm thấy có lẽ anh ta không chỉ bỏ qua ân án với văn tù quyên mà tình cảm giữa họ có lẽ phức tạp và sâu sắc hơn của tưởng tượng. Hạng vĩ chờ liệu như mở lời, người nói sau sẽ nắm chắc quyền chủ động, đây chính là thói quen được rèn luyện sau bao nhiêu năm anh ta lăn lộn ở Thượng Hải. Lưu Nhứa bắt đầu tự giới thiệu Từ lúc cô vào lớp bồi dưỡng Nói ra có hơi xấu hổ Nhưng cô được chọn chẳng qua là vì hàng vĩ bị loại Cô kể về quan hệ bạn bè Với bạn tú quyên Kể rằng sau khi cô ấy qua đời Thì cô đã chịu cú sốc tinh thần rất lớn Lúc thực tập lại xảy ra sai sót Cuối cùng không thể trở thành bác sĩ Sau này kết hôn với vị trí cương Mấy năm nay cô yên hồn Là một người phụ nữ nội trợ trong gia đình Trước mắt một cái Từ lúc tốt nghiệp tới giờ cũng nhiều năm rồi Có lúc cảm thấy cảnh người còn người mất Liệu như khẳng khái nói Đôi khi tôi nghĩ Nếu Văn Tú Quyên còn sống thì sẽ thế nào nhỉ Liệu như dừng lại Chờ phản ứng của Hạng Vĩ Cô đợi Hạng Vĩ nói ra những câu như Sao Bông dưng lại nhắc đến Văn Tù Quyên Còn cúi đến tìm tôi Sau đó liệu như có thể nói Về chuyện trong lúc dọn dẹp nhà Đã tìm thấy từ từ qua lại Của hai kẻ giết người Đúng vậy Tôi thật sự hy vọng cô ấy vẫn còn sống Hạng Vĩ đáp Lưu Di hơi kinh ngạc, cô thoáng cảm tế trong đầu để lên một suy nghĩ nào đó, cô hy vọng mình có thể nắm bắt nó, bởi có lẽ nó vô cùng quan trọng. Cậu ấy là người thế nào, anh có thể nhớ lại không? Lưu Di hỏi dò, trong lòng cố nghĩ xem rốt cuộc mình đã bỏ qua điều gì. "Đương nhiên, đương nhiên có thể." Hằng Vĩ nói, giọng điệu có chút nhận tức, anh ta bắt đầu kể, từ hồi huấn luyện quân sự năm thứ nhất, ban đầu Văn Tù Quyên được các bạn học quý mến. Kể về chuyện cô có nuôi một chú tàu con, nhưng không nuôi như thú cưng mà làm động vật thí nghiệm. Sau đó cô bị bạn học phát hiện ra. Họ không hiểu tại sao cô làm thế nên cô liền bị tập thể xa lánh và cô lập. Kể về lúc đại học chính thức bắt đầu, hai người càng lúc càng gần gũi. Kể về những buổi tối cùng nhau ôn bài trong phòng tự học, sánh vai nhau về kỳ túc xá, bóng họ soi tỏ dưới ánh trăng hòa với tiếng xào xạc của hàng thông kể về một khúc tiêu vong vẳng trong đêm khiến những người có mặt trong đêm liên hoan tập thể đó phải kinh ngạc. Lưu Như bỗng giận ra điều gì đó, bột miệng. Anh vẫn còn yêu cậu ấy. Hàng vĩ ngừng lại, khởi miệng chậm ra nhích lên thành nụ cười bất đắc dĩ. Tôi tưởng rằng mình sẽ hận cô ấy, tôi cũng nên hận cô ấy. Thực sự đã có một khoảng thời gian như thế, nhưng cô ấy mất rồi. Khi một người không còn tồn tại trên đời nữa, thì những ấn tượng cô ấy để lại. Vài thứ sẽ dần phai nhạt, vài thứ lại khác sâu trong lòng. Lúc ấy tôi mới hiểu ra rốt cuộc tình cảm của mình như thế nào. Chút suy nghĩ mỏng manh xuất hiện trong đầu lưỡi nhứ giờ đã không thể không rõ ràng hơn là Hạng Vĩ. Một con đường có thể giúp cô bước tiếp đã xuất hiện ngay trước mắt. Hạng Vĩ chính là cọng cây ngọn cỏ cứu giúp cô lúc này. Cô nhất định phải bám lấy nó. Hạng Vĩ vẫn còn yêu Văn Tù Quyên. Nếu biết Văn Tù Quyên chết vì bị mưu sát thì nhất định anh ta sẽ đồng ý điều tra cùng cô. Chỉ cần Hạng Vĩ tham gia, trở thành đối tác thì cô mới có thể có được tấm kim bài miễn tử. Bệnh án tâm thần không còn là vấn đề, chỉ mạng với cô nữa. Bởi vì Hạng Vĩ không phải người mẫu bệnh tâm thần, anh ta là người bình thường, chân tướng mà anh ta tham gia và tìm ra sẽ không bị xem nhẹ. Đến lúc đó, Phi Trị Cương có nhất cô và Bệnh viện tâm thần cũng chẳng có ích gì. Mặc dù Hạng Vĩ chỉ quan tâm đến cái chết của văn tú Quyên, không để ý đến Quách Khái, nhưng cái chết của hai người đó có liên quan đến nhau. Trà được vụ này sẽ lòi ra chân tướng vụ kia thôi. Anh ta chính là người quan trọng nhất đối với cô lúc này, có thể giúp cô thoát khỏi hoàn thành khốn cùng. Nhất định phải để một người tinh thần minh mẫn, khỏe mạnh điều tra và thu thập chứng cứ thì mới lai chuyển được lập trường của phía cảnh sát. Hằng Vĩ, anh có biết vì sao đột nhiên tôi lại muốn tìm hiểu về cái chết của Văn tù Kiên không?" Lêu Như Đan hai tay trên đầu gối, từ tốn hỏi một cách trịnh trọng. Xem ra là có người nhân đặc biệt ư? anh có biết lúc đó từng có tin đồn rằng trong lớp có người muốn ám hại cô ấy không? Hàng bị lắc đầu. Tôi không rõ lắm, sao lại có tin đồn ác như vậy không thể nào. Chính Văn Tú Quyên nói với tôi, tôi tin chắc chuyện đó có thật. Lúc ấy bản thân tôi cũng gặp một vài chuyện đáng sợ nữa. Đầu tiên, tôi sẽ cho anh xem một số thứ Văn Tú Quyên để lại cho tôi trước khi qua đời. Cách đây không lâu và tháng 9, lúc sắp xếp đồ đạc, tôi mới phát hiện ra trong tích tiêu cô ấy để lại có dấu những bức thư này. Tôi nghĩ rằng cô hy vọng tôi có thể giúp tìm ra hung thủ, báo thù cho cô ấy. Liễu Như lấy đống thư sao chép trong túi ra đưa cho Hang Vĩ. Sau đó, nhân lúc hạng Vĩ đọc thư, cô kể chuyện ngày 25 tháng 11 năm 1997 mình chứng kiến văn Tú quyên nửa lên tỉnh dậy, kể hết toàn bộ sự việc đáng sợ đã diễn ra trong 9 năm qua. Hang Vĩ đọc được một nửa thì ngừng lại lắng nghe Liễu Như kể. Cô nói xong, anh ta lại cúi đầu đọc thư, đặt qua đặt lại mười mấy bức thư. Từng câu từng chữ đều được anh ta đọc vài lần vẻ mặt vô cùng nghiêm túc Thật không ngờ trong lớp chúng ta lại có một kẻ giết người Nếu không xem chỗ thư này Chắc là tôi chẳng thể tin nổi Ba đọc của mình lại có loại người này Không chỉ một mà tận hai hung thủ Hàng Bí lắc đầu nói Tôi không phải người dễ tin tưởng người khác Cho dù ấn tượng đầu tiên tốt thế nào chăng nữa Tôi là kẻ tàn phế Nếu cả tin thì đã không thể sống đến ngày hôm nay Hướng chi những gì cô vừa nói thật khó biệt tưởng tượng, nhưng đọc xong đồng thư này thì tôi tin rồi. Trong chuyện này ác có ẩn khúc, cô đợi tôi một chút. Hàng vi đứng lên, rồi xúc động nên cơ thể anh ta lao đảo vì đứng lên quá đột ngột. Anh ta phải vĩn vào tường, tìm điểm tựa cân bằng, rồi rời khỏi phòng. Vài phút sau anh ta quay lại, cầm theo một hộp sắt. Hàng vi mở ra, bên trong xếp đầy tư từ anh ta chọn bừa một bức thư, đưa cho liệu Như xem. Cô đọc tí. Thư này viết cho một người tên là Linh Đăng. Lêu Nhứ nhìn vài dòng, đều là kể chuyện cuộc sống, chẳng liên quan gì đến bản tù quyên. Nhưng càng đọc cô càng ngạc nhiên. Mấu chốt không nằm ở nội dung thư mà là nét chữ. Lêu Nhứ đã nhìn ngẫm thư của kẻ mưu sát, treo đầy trên rèm cửa bao nhiêu ngày. chi tiết trên mỗi trang đều khác sâu trong đầu. Lúc này cô có thể xác định rõ rằng nét chữ trong bức thư này hoàn toàn đồng nhất với nét bút của nghi phạm A. Cô không thể đè nén nghi ngờ trong lòng, buông thư xuống hỏi, Người viết thư này là ai? Đỗ quyền, cô ấy luôn ký tên như vậy khi viết cho bạn tâm thư. Hàng vi nói, thật ra đó chính là Văn tú Quyền. Liệu như trợn mắt hám mồm Văn tú Quyền đúng là một cô gái vô cùng thông minh, lại dũng cảm nữa. cô ấy có thể nghĩ ra biện pháp này để tự cứu mình, hơn nữa có thể liên lạc được với hung thủ, đáng tiếc... Liễu Nhữ vẫn nắm chìm trong kinh hoàng do tin tức này mang lại, rằng Văn Tú Quyên chính là nghi phạm á. Đối với Liễu Nhữ, Văn Tú Quyên từng là nhân vật tỏa ánh hào quang chói lòa, nhưng về sau dung mạo của cô ngày càng tiều tụy, cuối cùng gia đình vĩnh viễn. Nhiều năm trôi qua, thời gian đã bào mòn ấn tượng của Liễu Nhữ về cô bạn này, sau đó khách khái lại điều tra ra cảnh bà cô ấy dâu giếm. Sau tất cả, Văn Tú Quyên đã hoàn toàn mất hết ánh hào quang vốn có, nhưng giờ đây Liễu Nhữ đã biết nắm nó văn tú quyên trong cảnh khốn cùng đã chọn cách liên lạc với kẻ mưu sát bằng thư đối đầu thẳng với kẻ đó trí tệ và sự dũng cảm này khiến lỡ như thắng phục văn tú quyên thật sự là một người thông minh xảo trá chuyện năm xưa giờ đây trở nên rõ một một trước mắt hòa ra đằng sau những tháng ngày vụ cô cùng văn tú quyên truy tìm bóng thủ còn xảy ra chuyện gửi thư qua lại thế này hòa ra đằng sau vụ lỗ kim trên chai nước khoáng là sự giản dựng bố trí tỉ mỉ của văn tú quyên Để cô hoàn toàn tin tưởng và quyết tâm trợ giúp cô ấy. Liêu nhớ đầu tiên là kính nể, rồi thấy tức giận, sau đó lại hiểu được hành động của Văn Tú Quyên. Đủ loại cảm xúc hỗn tạp rồi rắm, đan sen khiến hình tượng của Văn Tú Quyên cho lòng cô một lần nữa tỏa ra lớp sương mùa dày đặc không thể thấy rõ. Hai người có quá nhiều thứ cần xem xét và những thông tin chưa thể lý giải ngay được, căn phòng nhất thời chìm vào tĩnh lặng. Liệu như chính là người phá vỡ sự im lặng này? Cô nói với Ảng Vĩ Cho dù là thế, kẻ hại chết Văn tú Quyên chưa chắc chỉ có một người Sao cô lại nói vậy? Trước khi chết Văn tú Quyên đã nói với tôi, trong lớp nhiều người như vậy nhưng chỉ có Phì Trí Cương là không có vấn đề Sau đó tôi và Phì Trí Cương đang hẹn hò, sau đó chúng tôi kết hôn Nhiều năm trôi qua, mặc dù tôi không biết tại sao Văn tú Quyên lại đưa ra kết luận đó, nhưng tôi vẫn rất tin tưởng vào kết luận của cậu ấy Thế nhưng, sau khi Phỉ Trí Cương biết tôi điều tra về kẻ chết của mặt tù quyên thì thái độ của anh ấy ngày càng kỳ lạ. Hôm trước, anh ấy suýt tống tôi vào bệnh viện tâm thần. Liệu như kể chuyện Phỉ Trí Cương đùa đêm ngắm dao cũng không giấu chuyện mình đi khám bác sĩ tâm lý được một thời gian. Vậy thì Phỉ Trí Cương cũng khả nghi thật. Hàng Vi cả đầu tán đồng. Đúng vậy, cả lớp bồi dưỡng này, ngoại trừ tôi và anh thì ai cũng khả nghi. Vậy nên cô mời đến tìm tôi. Liễu Như nhìn Trầm Trà Hãng Vĩ, anh có chịu giúp tôi không? Hãng Vĩ cười cười, chúng ta mới gặp nhau lần đầu mà. Anh ta dừng lại một chút, nhìn thấy sắc mặt của Liễu Như dần âm đạm thì nói thêm, không phải tôi giúp cô, mà là tôi không thể để Văn Tú Quyên chơi không rõ ràng được. Chúng ta mới gặp nhau lần đầu, nhưng tôi và Văn Tú Quyên, cô ấy vẫn thường xuất hiện trong giấc mơ của tôi. Tôi vốn không biết cô ấy tới tìm mình làm gì, giờ thì tôi hiểu rồi. Sau đó Hạng Vĩ gọi điện thoại cho thư ký, ngay trước mặt Lưỡi Nhứ, yêu cầu giảm số buổi họp và hội nghị anh ta cần tham gia trong thời gian này. Trường hợp đặc biệt thì chuyển quyền ký tên cho người phụ trách các phòng. Anh ta muốn dành nhiều thời gian để điều tra cái chết của mặt tú Quyên Sau đó anh ta nói với Lưỡi Nhứ. Tối nay ở lại cho tôi dùng bữa đi, chỉ là cơm canh bình thường thôi. Tôi nghĩ chúng ta còn rất nhiều chuyện cần bản. Đương nhiên Lưỡi Nhứ đồng ý. Hạng Vĩ bảo cô giúp việc chuẩn bị thêm một phần bữa tối rồi chuyển địa điểm trò chuyện sang phòng trà riêng tư đóng cửa lại anh ta vỗ bộ bộp bộ hộp thư nói rất chín l lúc đầu vẫn còn cònè chừng nên tôi không nói hết Thực ra lần đầu tôi gặp Văn Tú Quyên không phải là hồi huấn luyện quân sự năm thứ nhất hàng bí bắt đầu kể về Văn Tú Lâm cái tên mà liệu như được nghe quách khái nhắc qua một lần giờ đây đã trở nên rõ xịt hơn một cô gái nhỏ mơ địa chỉ bạn cùng lớp để làm ma tâm thư về em gái mình mong muốn giúp em thoát khỏi bóng ma tâm lý trao đổi từ từ rất nhiều năm trong quá trình đó Văn Tú Lâm cũng trở thành bạn tốt với hạng Vĩ cuối cùng vào lúc gấp hối cô ấy đã nhờ hạng Vĩ trở thành một người bạn gái trở thành Linh Đang người duy nhất có thể chạm đến nội tâm của Văn Tú Quyên Lưu Như Thẩm nghĩ không biết tình đầu của hạng Vĩ có phải là Văn Tú Lâm không anh ta yêu Văn Tú Quyên phải chăng vì cô gái kia mất sớm nên trong tình yêu chuyển từ người chị sang cô em thì ra những bức thư khiến cô kinh ngạc đó có đến hai đợt, một đợt là Văn Tú Quyên viết thư để tự cứu mình, hai là Hạng Vi viết thư vì muốn cứu Văn Tú Quyên. Vậy rốt cuộc bóng ma tuổi thơ khiến Văn Tú Quyên luôn đau khổ là gì? Liên Vũ hỏi. Hàng bị lắc đầu. Tôi không biết, Văn Tú Lâm không kể cho tôi, mà Đỗ Quyên cũng chưa từng nói rõ với linh đáng. Có mấy lần trong thư cô ấy đề cập vài câu nhưng chỉ sơ sài mông lúng, hình như cô ấy đã làm chuyện gì có lỗi với người thân của mình. Nhưng Văn Tù Quyên vẫn nghĩ mình làm vậy là có lý do chính đáng. Chuyện này cũng khiến Văn tú Lâm cảm thấy rất ánh náy với em gái. khúc mắc kia xảy ra lúc hai chị em họ còn nhỏ. Tôi luôn thắc mắc người mà hồi nhỏ Văn Tù Quyên làm tổn thương là ai? Bởi nếu là người lớn trong nhà thì sẽ không so đo với sai trái của con trẻ. Có thể là người cùng thế hệ, nhưng chắc chắn không phải Văn tú Lâm. Tâm trí tôi không biết chuyện này có liên quan đến việc mẹ của họ là người sống thực vật hay không? Chỉ tìm hiểu thì biết được bà ấy rơi vào trạng thái đó do một tai nạn xe lửa Có lẽ chuyện này chỉ có bạn đồng quân biết rõ thôi Sau bữa tối đơn giản, hai người ở trong phòng trà sắp xếp lại các manh mối hiện có Đầu tiên chủ yếu là Lưu Như giới thiệu Nói đến phân nửa thì ăn bí thán phục Nói không ngờ năng lực điều tra của cô lại cao đến thế Lưu Như lắc đầu nói Phần lớn việc điều tra không phải do tôi làm Trước đó tôi từng có một đối tác giỏi giang Nhưng cậu ấy mất rồi Hàng Vy nghe thấy thì rất ngạc nhiên Liệu như bèn kể chuyện về cách khái Anh đã làm những gì Chết như thế nào Kể xong liền bảo Bây giờ anh có thể cân nhắc lần nữa xem Có nên tham gia vụ này không Không sao đâu Hàng Vy cười rộ lên Tôi từng chết một lần rồi Thời gian còn lại trong cuộc đời này Là do tôi nhặt về thôi Đây là câu trả lời rất thâm thúy Liệu như nghĩ Hàng Mỹ từng chết một lần vì văn tù quyền, giờ anh ta chuẩn bị đối mặt với cái chết và nguy hiểm cũng vì văn tù quyền. Ông thủ cảm thấy bị huy hiếp cho nên mới ra tay với cảnh sát quách, nhưng chính cái chết của anh ấy khiến vụ án kia bị lật lên. Qua cái chết của anh ấy, nhất định sẽ có những đầu mồn mới. Hàng Mỹ phân tích. Tôi chỉ vọng với cảnh sát không hoàn toàn bị dắt mũi, rõ ràng nguyên nhân gây án là do tà giáo ăn thận rất đáng ngờ. Cảnh sát chưa hẳn bị lừa đâu. Tôi sẽ đứng từ góc độ cảnh sát để phân tích. Đầu tiên, giới tính của hung thủ đáng ngờ như thế. Cảnh sát chắc chắn có chú ý đến. Nhưng thế thì sao? Nếu hiện trường chỉ là nguyện trang để đánh lạc hướng, không để lại bất cứ manh mối nào, thì cảnh sát cũng đành bắt đầu điều tra từ động cơ gây án mà thôi. Nhưng động cơ đây là gì? Tại sao hung thủ dự đoán trước quách khái sẽ xuất hiện ở quán rượu màu lam để đón lõng từ trước? Cảnh sát không biết chuyện của bà tú quyền. Nên không thể tìm ra động cơ gây án, với tình huống này thì muốn có tiến triển thực sự cũng khó. Nhưng nếu đem chuyện vào tù quyên ra, tường chính với cảnh sát, vụ án đã xảy ra nhiều năm như thế, không bàn đến chuyện vụ án có được lật lại hay không. Đối với những bác sĩ tốt nghiệp từ lớp bồi dưỡng thì việc này sẽ ảnh hưởng rất lớn với bạn họ. Tất cả sẽ bị lôi ra điều tra, đối với bệnh viện cũng là tai tiếng không nhỏ. Nhưng thật sự trong lớp bồi dưỡng có kẻ giết người, có thể là ai kẻ... Tôi cảm thấy đã đến lúc chúng ta phải báo cảnh sát rồi Liệu như nói Vậy cô còn cần tôi làm gì? Hàng Vĩ hỏi ngược lại Liệu như giật mình Cô quên mất mình là một bệnh nhân tâm thần Không có tiếng nói Tốt nhất chúng ta nên điều tra thêm chứng cơ mới Có định hướng cụ thể về danh tính ung thủ Rồi bác cảnh sát Nếu cuối cùng vẫn không điều tra ra được Thì cô không thể ra mặt Tôi đi trình báo thì khả năng cao Là họ sẽ không tin chừng cơ mới, nhưng bây giờ tôi không có chút phương hướng nào. "Tôi có." Hàng Vy nói, "Cô có mang theo bức thư cuối cùng không?" Liễu Như lấy trong túi ra một bức thư, đó là bức thư hẹn gặp mặt ở quán rượu màu lam. Hàng Vy quan sát bức thư thật lâu, sau đó nói với Liễu Như, "Chuyện tôi đi làm thêm ở quán rượu màu lam không phải bí mật gì trong lớp, cũng chưa từng giấu giếm ai, các bạn nam chắc chắn đều biết, bạn nữ thì tôi không rõ. Khi đó quán màu lam không giống như bây giờ đâu." vẫn còn là một quán rượu bình thường nhưng cũng đủ để tôi mở được rộng tầm mắt các bạn học cùng lớp đều rất đàng hoàng ít nhất là trong khoảng thời gian tôi làm phục vụ ở đó mấy tháng trời cũng chẳng bếp nào đến quán chơi cho nên tôi không hiểu vì lý do gì hùng thủ lại gặp Ban Tù Quyên ở quán Màu Lam nhưng nghĩ ở góc độ khác nếu bức thư này là giả mới được viết rồi giàn dưới gần bàn gần đây cố ý để Quách Khái phát hiện thì có thể giải thích vì sao hùng thủ biết Quách Khái sẽ đến quán rượu Màu Lam Bức thư này chính là cái bẫy. Anh nhìn ra bức thư này là giả ư? Hàng vi lắc đầu. Không, nhìn thư thì rất cũ rồi. Tôi không phải là người giám định chuyên nghiệp. Chỉ là đoán mò thôi. Nhưng có thể tìm người giám định. Ngoài ra chúng ta cần đi theo con đường điều tra hồng thư của khách khái. Xem anh ấy tìm được bức thư này ở đâu. Nói đến đây, Hàng vi lấy bản sao của bức thư cuối cùng nhìn chăm chăm một lúc rồi nói. Thật ra... Rồi gần như có thể xác định bức thư hẹn gặp ở quán rượu màu lam kia là giả Chính là thứ được giả mạo tỉ mỉ để ánh lừa phách khái Anh ta vẽ bay bức thư sao chép cầm trên tay Đây mới thật sự là bức thư cuối cùng Bản tù quyên có thể hư cấu ra một cái bưu sát không tồn tại để liên lạc với ung thủ Đúng là một ý tưởng xuất sắc Nhưng xem ra ông thủ kia cũng không đơn giản Có vẻ hắn cũng nghi ngờ Anh nhận ra điều gì hả? Liệu Như hỏi Đêm Giáng sinh năm ấy là đêm Giáng sinh vui nhất trong đời mà tôi được trải nghiệm. Tôi sẽ không bao giờ quên. Tất cả bạn bè trong lớp bồi dưỡng đã cùng tôi đón ngày lễ này trong rừng thông. Tôi không đi vào từ cổng trường. Tôi không muốn vừa bị đuổi chưa được bao lâu đã ngồi xe lan đến trường, bị bảo vệ cha hỏi. Ở ngoài rừng thông, trường văn vũ cong tôi cùng leo tường với tiền mục để tới đi đầm tổ chức. Lúc ấy 9 giờ tối, tất cả mọi người đều ở đó chờ tôi, tất cả cùng nhau ca hát ngày múa xung quanh tối khoảnh khắc đó hàng bi nói ta chậm rãi ánh mắt hơi nhiều lại khóe miệng lơ ra một nụ cười cảnh tượng đêm đó như hiện rõ trước mắt leo dường nghi ngờ không thôi nhưng lúc này cô cố nhịn xem không xem vào hồi tưởng của anh ta tôi nhớ rất rõ hôm đó là thứ tư trong bữa tôi gặp mặt cuối cùng cũng đề là thứ tư tôi tin chắc hôm đó chính là đêm giáng sinh nghe từ mà từ đình người chết bước năm ấy bước về phía bắc Rất gần với nơi chúng tôi tụ họp Liệu như lúc nãy cô nói Hơn 9 giờ đêm giảng sinh ương năm đó Cô đi ngang qua thế Văn Tù Quyên hốt hoàng Chạy khỏi rừng thống Vậy chỉ đúng rồi Có thể hiểu được hết tất cả những chi tiết này rồi Ôi chiều này của tên kia thật sự lây hại Anh nói rõ hơn được không Tôi vẫn chưa hiểu Trong thứ Văn Tù Quyên đề nghị gặp mặt nhiều lần Nhưng cách thể hiện quá gấp gáp Khiến ông thủ nghi ngờ Tôi nhảy lầu vì Văn Tù Quyên Lúc đó vẫn rất cảm ơn cô ấy Nếu mọi người tổ chức buổi họp lớp cho tôi Thì chắc chắn sẽ không nói cho Văn tú Quyên biết ông thủ đưa ra thời gian gặp mặt Và địa điểm thế này Nếu người liên lạc với hắn Không phải Văn tú Quyên Thì nhất định sẽ viết thư để chất vấn Nhưng nếu người đó là Văn tú Quyên thì kết quả Giống như tối hôm đó cô ấy thấy đó Văn tú Quyên thấy cả lớp đều có mặt Lập tức biết mình bại lộ Cho nên mới trượt vọng và nản chí đến vậy Vậy hôm đó anh cũng trông thấy Văn tú Quyên Hàng vi có mảnh ngẫm nghĩ. Tôi được cõng treo tường vào, lúc treo đến đỉnh của bức tường, hình như có nhìn thấy bóng người chạy khỏi khu rừng. Giờ nhớ lại thì nhất định là văn tú quyên rồi. Có khi nào người đề xuất buổi học lớp này chính là ông thủ không? Không hẳn, có thể là tự nhiên muốn tổ chức thôi. Tôi cũng không biết ai đề xuất. Giai đoạn đó, tầm trạng tôi rất tệ. Tận ba bạn học luân phiên gọi điện quyên nhủ, tôi mới đồng ý có mặt. Đó là tiền mục. Trường Văn Vũ vừa chiến văn văn Tôi biết trong lớp bồi dưỡng Tiền Mục và trương Văn Vũ khá thân với anh Nhưng sao lại có cả chiến văn văn Cô ấy thích tôi Hàng Vĩ nói Dù chưa từng thổ lộ Vậy là đêm đó cả lớp đều đến Ngoài trừ Văn tú Quyến Hàng vi gật đầu Không, anh quên tôi mất rồi Nét mặt liễu như giờ nằm đạm Tôi cũng không đến vì không biết Có lẽ cho đến tới bây giờ tôi chưa từng hòa nhập với lớp học này Hàng vĩ xưng sờ, an ủi. Lúc đó cô không quen tối, bọn nọ không báo cho cô cũng là chuyện bình thường. Từ đó mọi người đều đi hết. Phòng ngủ vắng tanh. Tôi cứ nghĩ họ đi chơi Giáng sinh. Không ngờ là như vậy. Anh biết không? Tối hôm đó tôi còn đi xem phim vừa vì trí Cương. Sau đó anh ấy nói phải đi thăm mẹ bị ốm. Hóa ra là đến buổi học lớp đó. Lợi nhớ cười tự dễ Có lẽ cậu ta cảm thấy không tiện dẫn cô đi... Nên không nói cho cô biết Cũng có thể Cậu ta thật sự khả nghi Nhưng anh ấy không giết quét khái Cũng không phải nghi phạm bê Trước hết, bỏ qua việc nét trước của anh ấy được giám định Là không khớp với thư Thì khoảng thời gian cuối đời của văn Tú quyên Cũng là lúc tôi và anh ấy yêu nhau mạng nồng Rảnh rỗi là đi cùng nhau Dưới tình huống đó, anh ấy không thể đều độc văn Tú quyên được Hạng vĩ Anh có thể dùng trực giác Nói cho tôi biết, hoặc đoán mò cũng được Anh thấy ai khả nghi nhất Hàng Vy suy nghĩ một hồi, lưu như tưởng anh ta đã nghĩ ra cái tên nào đó, nhưng cuối cùng anh ấy vẫn lắc đầu, nói. Tôi không muốn đoán sẽ gây hiểu nhầm cho cô, mà cũng gây hiểu nhầm cho tôi. Nhưng có một điều khiến tôi không thể hiểu nổi. Tại sao Văn Thục Quyên từ đời đến cuối không chịu báo cảnh sát? Vào cái lần cô báo cảnh sát, Văn Thục Quyên phủ nhận hoàn toàn có lẽ do đã có cái bách riêng, muốn dựa vào sức mình để lần ra ung thủ, ta nói... Cô ấy quyết định như vậy đã rất kỳ khoái rồi, nhưng tốt xấu gì cũng coi như có một kế hoạch để đối phó. Thế nhưng, vào cái đêm Giáng sinh đó, mọi kế hoạch của cô ấy đều sụp đổ, cơ thể đã ốm yếu, mang sống nguy cơ chuyển biến xấu, vậy mà vẫn không chịu để cảnh sát can thiệp. Hàng Vĩ liên tục lắc đầu, không thể lý giải được. Liệu như cũng không hiểu được, dù là cô, Linh Đang hay hạng Vĩ, lúc này sự hiểu biết của họ về văn tục quyền chỉ bằng một góc rất nhỏ của tạm băng chìm. Hôm đó hai người bàn chuyện đến 11 giờ khuya. Lúc Liệu Như rời đi, hàng vi dặn. Bước tiếp theo điều tra, tôi nghĩ cô không nên độ diện. vì chỉ cương đã ký tên rồi, cô chắc chắn có bệnh án tâm thần. Có thể bị cưỡng ép, đưa vào bệnh viện điều trị bất cứ lúc nào. Cậu ta nhất định đáng cố hết sức tìm cô. Không được. Liệu Như khuyên kết bác bỏ. Đừng lo cho chân của tôi. Khả năng hành động đi lại của tôi không khác biệt nhiều so với người bình thường đâu. Vấn đề không phải là chân của anh, mà là anh tham gia vụ này vì văn Tú quyên. Trong khi tôi vì quách khái, tôi nhất định không núp sau lưng người khác. Rồi cô cười với ạng vĩ. Chúng ta là đối tác của nhau, hoan nghênh anh gia nhập. 3. Nếu thời gian quay trở lại, tôi nghĩ mình sẽ không lựa chọn như thế. Hôm nay là ngày 3 tháng 4, 5 giờ 30 phút. Chiều, tôi ngồi sổm ở mép sân thượng trên tầng 36 quan sát phía dưới. Mấy phút sau, em ra khỏi cổng trường, đi dọc con đường từ tây sang đông. Đây là vị trí tốt nhất để trông thấy quãng đường về nhà của em. Dù khoảng cách bao xa, bề mặt em lúc nói chuyện với bạn học, nét vui cười trên khóe môi, từng sẽ tóc bay phất phới trong gió, thậm chí lông tơ tinh tế trên cổ tôi cũng có thể thấy rất rõ. Thấy rồi, em đi ra từ cổng trường. Tôi rất muốn trở lại ngày mùng 1 tháng 3 năm ấy. Ngày đó tôi chặn đường một ông lão tóc bạc để bái sư vì tôi trông thấy ông ta vừa nhảy từ sân thượng tầng 6 xuống. Tôi phát hiện ông ta lén theo dõi một cô gái xinh đẹp ở trường mình. Sau đó tôi còn biết ông ta là người hàng xóm mới dọn đi mấy tháng trước, người này bằng tuổi tôi. Kể hồi tưởng đó, tôi bước vào một thế giới vốn chỉ có trong tưởng tượng. Mỗi khi trễ tối, tôi có thể tiến vào thế giới kia ở một chiều không gian khác thông qua giấc mơ. Nơi ấy, tôi đi đánh quái thú cùng rất nhiều người giống tôi. Ngăn không cho bọn chúng đột phá trường không gian và xâm nhập vào thế giới này Dần dần tôi cho rằng mình đã có năng lực vượt trội khó tin Từ sức mạnh to lớn đủ để thỏa mãn tất cả hư vinh và mộng ước của mọi đàn ông Tôi có thể bảo vệ thế giới này Đương nhiên cũng có thể bảo vệ người mình yêu Ngũ thải tưởng vân gì chứ Bây giờ có gì khó mà tôi không làm được Nhưng khi tôi nhận ra rằng Mình không thể ở bên em thì đã muộn rồi Thậm chí vào ngày 7 tháng 4 Tôi buộc phải chọn cách nghỉ học. Mỗi đêm bước chân vào quanh mộng, tôi phải chờ hành tinh này xoay đủ một vòng, quanh các ngôi sao, mỗi lần như thế tương ứng với một năm. Chắc tôi cũng hơn 200 tuổi rồi. Nếu bây giờ thổ lộ, giả dụ em có chấp nhận đi nữa, thì em sẽ nhận ra bạn trai mình mỗi đêm đều biến mất một cách bí ẩn. Mới đầu thu, tóc đã bạc trắng, chưa kịp đón năm mới cùng em thì đã chết vì tuổi già. Tôi chỉ có thể trở thành một người giống ông hàng xóm già kia, Dùng khoảng thời gian ít ỏi ở thế giới này để nhìn người bình thường từ phía xa, chỉ thế thôi. Tôi thấy em đi trên đường, quẹo vào con hẻm nhỏ dẫn về nhà. Ba tên lưu manh bám theo em một lúc cũng kẹo vào theo. Tôi liền nhảy từ sân tượng xuống, tìm một góc mà camera không thể quay được. Sau khi nhảy qua vài căn nhà, tôi đấm một cú vào tên công đồ dám sờ mặt em. Hắn băng phạt tường. Hai tên còn lại chưa kịp phản ứng cũng bị tôi quăng lên nền xi măng tầng 3. Tôi cửa với em, Rồi sai người rời đi Tôi đã gặp anh bao giờ chưa Em hô lớn sau lưng tôi Tôi phải phất, phất tay Đi ra khỏi ngõi nhỏ Đoạn văn này viết trong cuốn Điều tra tâm lý học Giữa khoảng trống của chương 8 xác định nghi phạm hình sự Liệu như cả thấy khổ sở Mỗi lần nhìn thấy các đoạn văn viết ở góc sách Cô đều thấy rất khổ sở Quách khái, quách khái Cô nghĩ Nếu năm đó mà anh không làm cảnh sát Không thi vào trường cảnh sát Mà vào đại học ngành văn học của Trung Hoa, thậm chí không cần vào đại học, chỉ cần chăm chút viết những câu chuyện này thành sách, có lẽ thái độ của cô với anh đã khác. Khi xưa, cô chỉ toàn dựa vào những tiêu chuẩn đơn giản đến buồn cười để đánh giá một người đàn ông có đáng kết giao không, có thể gửi gắm cả đời mình hay không. Nhưng như vậy anh không còn là cách Khái nữa. Mối tình này đã được định trước là sẽ rất khó xử. Liệu nhứ thường ngẩn ngơ ở nơi Quách Khái từng sống? một người dù đã rời xa thế gian nhưng hơi thở của họ vẫn vương vấn tồn tại ở vài nơi điều này rất khó giải thích bằng khoa học chỉ là cảm giác lê nhớ cười với bà quách ngồi đối diện nụ cười của bà đam lại hơi miễn cưỡng lê nhớ biết vừa rồi lúc mình ngẩn ngơ có lẽ đã không nghe rõ một vài câu cô cảm thấy trong ánh mắt bà quách dường như có chút tức núi còn vẻ mặt ông quách thì nghiêm nghị không vui lắm cô tự hỏi rốt cuộc mình đang ngây người như vậy bao lâu rồi không được nghĩ về quách khánh nữa Như thế là khá bất lịch sự với người đối diện Bà Quách gọi điện bảo cô tới Bởi vì cảnh sát đã trả lại vài tứ của khách khái Trong đó có chiếc điện thoại kia Không biết thông tin bên trong được xa lưu thế nào Hay là được xác nhận Rằng manh mối trong đó không liên quan đến vụ án Lúc trước, ông bà Quách đã đồng ý với Liệu như Khi điện thoại được trả về thì sẽ báo cho cô biết Hai ông bà đều là người giữ chữ tín Mặc dù không mong chờ Liệu như có thể làm gì được hơn cảnh sát Nhưng vẫn gọi điện cho cô Một tiếng sau Liệu Như đã tới Đây là điện thoại dư phòng của Quách Khái Môi tin nhắn bên trong Để đại diện cho hành trình của anh Liệu Như lướt xem một lượt Một số tin nhắn trước đó cũng không có nhiều giá trị Khách Khái mỗi tuần đều gặp cô Nên những hành trình trước đó Liệu Như dễ dàng tìm ra nội dung tương tự Viết khách Khái đi chỗ nào Thu hoạch được những kết quả gì Cô chỉ không biết tuần cuối cùng như thế nào Tuần đó chỉ có bốn bằng tin nhắn Tin nhắn cuối cùng là địa điểm anh qua đời Tin thứ hai từ dưới lên Là quán rượu màu lam Ngoài hai tin nhắn này ra Thì còn có tên của người ạn gặp Liêu Như đọc nhảm mấy lần ghi nhớ kỹ trong lòng Đây đều là những manh mơ quan trọng Lúc xem xong Liêu Như muốn rời đi ngay Hàng vĩ bốn dĩ định đi theo con đường Đều cho hòm thư của khách khái Bây giờ có vẻ không cần nữa Trong lòng Liêu Như rối tung Lúc cô định rời đi thì bà Quách giữ cô lại cho chuyện hồi lâu Người ta tuân thủ hứa hẹn Điện thoại được trả về Liên báo ngay cho Liễu Nhữ, Nên cô cũng không thể cứu xong việc Là đứng lên bỏ về được Liễu Nhữ và ông bà Quách Hà Nguyên một hồi Cảm thấy họ nói rông dài liên biên Chẳng phải chuyện quan trọng gì Ban đầu cô còn tưởng họ Sẽ hỏi Hàn nguyên nhân Cô muốn xe điện thoại Nhưng rốt cuộc chẳng ai hỏi Cho nên cuộc trò chuyện kết thúc Cô liền bắt tập trung Tiểu Nhữ à Cháu không sao chứ Là cháu có lỗi Vừa rồi mà suy nghĩ nên cháu bị phân tâm là nào không biết. Phần tâm cô cũng không đến nỗi như thế. Bà Quách nói, giọng điệu bà không tỏ trách cứ mà là lo lắng. Có phải gần đây thần kinh cháu không được tốt, không ngủ được đúng không? Tiểu Như à, không khỏe thì phải gặp bác sĩ, không thể sợ thấy thuốc mà chữa bệnh được. Bà khoách phi nhủ. Ông khoách ho khan một tiếng. Điều dự thế cảnh này trong lòng hờ hộp. Cô là người thông minh, Từ sau chuyện chồng cô nửa đêm gắm dao, dây thần kinh trong đầu cô căng như dây thép, lúc nào cũng phải cố giữ mình tỉnh táo. Mãi đến u mạng vĩ gia nhập điều tra, tinh thần cô mới hơi thả lỏng. Hôm nay đến nhà ông Quách, cảm nhận hơi thở của người bạn quả cố, lại đối mặt với hai ông bà già cả, tinh thần cô tư tái hơn bình thường. Nhưng sau mấy câu nói của bà Quách, một tiếng ho khan của ông Quách, đột nhiên cô cảm thấy có gì đó không bình thường. Có lẽ mình suy nghĩ quá nhiều rồi. Lưu Như tự an ủi mình, sau đó nói: đã làm phiền hai bác rồi, giờ cháu thật sự phải đi đây. Hai bác chú ý nghỉ ngơi đi ạ. Nói tạm biệt xong, Lưu Như vừa đứng lên thì bà Quách liền lộ vẻ sốt ruột. Tiểu Như à, ngồi thêm một lát nữa, vội đi làm gì? Bây giờ hai bác có ít người nói chuyện cùng, trong lòng cô đơn lắm. Lời nói này nghe có vẻ bình thường, nhưng Lưu Như đã đứng lên mà còn bị ép bởi lại. Ông bà Quách vốn không phải kiểu người này, cảm giác lần trước. Và lần này đến đây vô cùng khác nhau. Đột nhiên cô nhớ lại, lúc cô vừa đến, ông Quách vào phòng gọi một cú điện thoại. Cô xem tin nhắn trong điện thoại xong, họ cũng không quan tâm cô điều tra tiến triển đến đâu. Rõ ràng lần trước ông Quách cho cô xem ảnh chụp, còn vô cùng chờ mong cô có thể điều tra manh mối gì đó mới, để vụ án của Quách Khái mau chóng được phá giải. Liệu như không ngồi xuống, sắp mặt cô trắng bệch nhìn chằm chằm bà Quách, hỏi. Vì trí cương gọi điện thoại cho hai bác đúng không? có phải anh ta nói cháu là bệnh nhân tâm thần bảo hai bác phối hợp với anh ta tống cháu và trợ trại tâm thần đúng không? hai ông bà già không quen nói dối lúc này bị cô hỏi thì á khẩu không trả lời được. vị trí cương biết chuyện lêu nhứ từng đến nhà quách khái khoảng thời gian đó cô vẫn thường thảo luận với vị trí cương nên đương nhiên anh biết thế nào cô cũng quay lại nhà họ quách nhất định anh đã gọi cho hai ông bà hoặc trực tiếp đến thăm hoặc nói rằng lêu nhứ bị bệnh tâm thần. Nhờ hai người cố hết sức giữ chân cô ở lại Chờ bệnh viện phái người đến cưỡng chế đưa cô vào trại Cháu không phải là bệnh nhân tâm thần Hai bác đừng tin anh ta Lưu Như nói xong câu này Đoán chưng hai ông bà chưa chắc sẽ tin mình Cho nên nhanh chóng đi tới cửa Và xò giày dề đi Hai ông bà quách không ngăn cản nữa Nhưng lúc lưu Như vừa ra khỏi cửa Thì thấy ông quách cầm điện thoại lên Lưu Như khăng thẳng đến nỗi tin đập loạn tàn lên Cô đã ở đây hơn một tiếng đồng hồ Người bắt cô liệu đã đến chưa? Cô đứng trước cửa thang máy chờ một chút. thấy thang máy dừng ở tục một rất lâu, lòng càng bất an dữ dội, vội chuyển sang đi thang bộ. Hàng Bi nói cô không cần quá lo lắng về chuyện phỉ trí cương muốn bắt cô bệnh viện tâm thần. Bởi vì chỉ cần không gây hại đến trị an xã hội, cảnh sát sẽ không hỗ trợ việc bắt người bệnh tâm thần. Phỉ trí cương vào bệnh viện tâm thần không thể tìm cô thông qua mạng lưới cảnh sát thực ra dù người thân có kỳ tên và bệnh viện tâm thần đáp ứng thu lư bệnh nhân thì cũng phải bỏ thời gian ra để bắt người chỉ cần cô đừng để phi Trị Cương tóm là được nhưng hôm nay cô đã tự đưa đầu ra trước nòng súng rồi xem ra sau này muốn đi đâu cô đều phải suy nghĩ kỹ xem phi Trị Cương có đoán ra được hay không cô chạy ủng ngọc xuống tầng một ló đầu ra ngó nhìn xung quanh rồi mới chậm chậm, chậm chạy ra khỏi tòa nhà khu nhà sát đường Cô không dám đứng ở cổng gọi xe mà đi xa hơn 50 mét, đứng lại trước cửa siêu thị Hoa Liên vẫy taxi. Ngồi vào xe, Liệu Nhứ thở át ra một hơi. Sau đó cô nhìn thấy một chiếc xe van màu trắng in dòng chữ bệnh viên tâm thần di chuyển phía đối diện. Cô quay đầu đi, nhìn chiếc xe chạy ngang qua khu nhà của ông Mạc Quách, rồi từ từ tăng tốc và quay đầu xe. Bác Tài, lái nhanh lên, tôi đang gấp lắm. lưu Nhứ thuộc tài xế. Nhanh cái gì mà nhanh. Tài xế quay lại nhìn cô, cười nhếch môi. Sang mặt liêu như trắng bệch. Sau đó cô nghe thấy anh ta nói. Cô vẫn chưa nói cho tôi biết là mình muốn đi đâu mà. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Chúng ta còn khoảng xem nào. Một trăm trang nữa. Đúng rồi, một trăm trang nữa. Tuyệt vời, cuốn sách này sắp hết rồi. Mất bao nhiêu thời gian của tôi. Thật sự là mình chỉ tò mò cái kết thôi các bạn, trước mình... Rất là không thích cái cuốn này luôn Thể Giọng văn quá chán Từ cách dẫn dắt Đến cách kể chuyện Và đặc biệt là cái văn phòng của tác giả Nó cứ bị trẻ con điều gì ấy. Như kiểu là ngôn tình do Mấy cô cậu ấm Thời cấp 3, cấp 2 viết Thể